Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân tâm lời nói của hắn là có ý nghĩa gì? Cô chỉ muốn đem bí mật sẫu kín ở trong lòng mình nói ra. Có một chuyện em chưa nói ra với anh. Thật ra thì... Hắn tiếp lời cô. Em không phải là em gái sinh đôi của tần ngữ mặt. Em là tần ngữ mặt, đúng không? Hải mắt của tần ngữ nghề trận to kinh hoàng nói. Anh... làm sao anh biết? Em đi được mấy ngày. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ tình cảm của mình. Hiểu rằng anh rất là yêu em. Sau đó lại nói chuyện cùng với cha Lâu. Thì gốc mắt trong lòng anh đã được tháo gỡ. Anh đã quyết định đi Vancouver để tìm em. Anh đã bỏ đi ám ảnh trong lòng của mình. Mà đối mặt với sự thật rằng chúng ta yêu nhau. Nhưng em lại quay về Đài Loan. Bà em cũng đã lấy nhật ký của em cho anh xem. Vì vậy anh đã biết được tất cả. Anh... anh nói... Anh yêu em. Mặc dù Đàm Diễm Văn đã nói cho cô biết. Vị Giang có tình cảm với mình. Nhưng giờ phút này nghe từ miệng vĩa giác thổ lộ, thì tần ngữ nghe kích động không nói nên lời. Trong ngày mắt cuộc đời của cô đã quay một phòng thật lớn, từ đau khổ chờ đợi biến thành hạnh phúc. Đối với cô mà nói, chuyện này không chỉ là kinh hỉ mà còn là một kỳ tích. Làm vợ anh có được không? Hai mắt của tần ngữ nghê mở lớn kinh ngạc hỏi. Để không phải là em đang nằm mơ chứ? Mạnh vĩa giác dùng sức hôn tần mạnh lên môi của tần ngữ nghê rồi cười hỏi. Cái này là giống nằm mơ sao? Ừm. Dông Tần ngữ nghe cười cười Cô biết là mình không phải nằm mơ Tại vì hắn đã hôn rất nhiệt tình và mãnh liệt Nhưng mà không sao Tương lai còn lại rất dài Anh sẽ chứng minh cho em biết Có phải em đang nằm mơ hay không Vị giác Hà Anh có hận ba mẹ em không Bọn họ đã lừa dối anh khiến cho 14 năm qua Anh rất là đau lòng Mạnh vị giác lắc đầu một cái rồi chậm rãi kết lời Anh không hận Anh hiểu được tâm tình của bọn họ Họ yêu thương em như vậy, thiếu chút nữa lại mất đi em. Làm sao anh có thể trách cứ bọn họ được chứ? Chỉ có thể nói đây là số phận đã an bài, để buộc chặt hai chúng ta lại với nhau. Cần phải trải qua rất nhiều đau khổ. Tùy quá trình đau khổ nhưng kết quả lại tốt đẹp, như vậy thì đáng giá rồi. Em rất yêu anh, sao rất, rất là yêu đó. Tần ngữ nghi cảm động cất lời nói. Vậy thì em vẫn chưa trả lời anh, em có đồng ý được làm vợ anh không? Đồng ý, trừ anh ra thì ai em cũng không lấy nhá. Lần ngữ nghe nói xong thì chủ động hôn lên môi của mạnh bỉ giác, mà kệ trước đấy có bao nhiêu đau khổ. Giờ phút này gió thổi mây bay, hạnh phúc của cô đã nở hoa rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu 2, Cưới một Cảm ơn các bạn đã có chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại like ủng hộ và sóc like kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.